Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đều gặp rất nhiều khó khăn Thì gia đình có mai cũng không ngoại lệ Do đó tôi cũng như nhiều người khác Mới tìm đường đi vượt biên Phải nói nhờ ơn trời vợ chồng tôi được tàu Pháp giết Và chúng tôi ở Pháp cho đến nay Rồi qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống Mãi đến 10 năm sau Đó là năm 1991 Tôi mới trở về Việt Nam Thăm gia đình lần đầu tiên Ở tại Mỹ Tho Gia đình tôi vẫn còn đó Hai đứa em gái nhỏ Đã có gia đình hết rồi Còn ba tôi thì nay đã về quê Để mà làm ruộng vườn Sống qua ngày Phải nói nhìn cảnh tượng đó Tôi rất là xúc động Nhưng mà chỉ trong âm thầm và lặng lẽ Chứ còn không dám mà Biểu lộ ra bên ngoài Trong hai đứa em mà đi lấy chồng đó, nó có một đứa em gái, cũng phải về bên nhà chồng sống mà đời sống rất chất giả. Phải nó nói chồng nó trước đó đi bộ đội, rồi sau này giải ngũ không có việc làm. Sau này có đi học làm y sĩ và có đi làm cho một bệnh viện quân đội ở Mỹ Tho. Rồi cả hai ăn ở với nhau, bây giờ đã có được hai đứa con. Cô em gái này nó đi dạy học mà nó nghèo lắm. Nó chỉ có hai cái chiếc áo dài để thay đổi mà thôi. Ngay cả cái chiếc xe đạp để đi dạy cũng bị bể vỏ mà không có tiền để thay. Nó rất lo sợ là sau này không biết con nó lớn lên làm sao có tiền để mà cho đi học đại học được. Tôi thấy cái hoàn cảnh như vậy cho nên tôi có hứa là sẽ giúp cho hai đứa nhỏ nếu nó có năng khiếu thì tôi sẽ lo để cho tôi nó đi vào đại học được. Rồi thấm thoát thời gian trôi qua hai con của nó Cũng vào học được đại học và tôi cũng giúp lời, giữ lời là tôi giúp có nhiều phần lớn được cho sư học của hai đứa nhỏ được thành công. Rồi sau à, sau đó nhiều năm thì chồng của cô em gái tôi này cũng tới tuổi phải đi về hưu. Bây giờ nó lại sinh tật, nó bắt đầu uống rượu. Thiệt ra thì nó hiền lành chứ không có hung dữ gì hết. Nhưng mà khi nó uống rượu vào thì... Mình dù không hung dữ, nhưng mà nó cũng xảy ra những cái tật khác. Có thể nói những điều đôi khi không có đúng. Mà bây giờ có khuyên giải kiểu nào, thì nó cũng đi uống rượu suốt cả Rồi đến tháng 9 của năm 2017, tôi có về lại Việt Nam. Rồi có ghé qua nhà của nó để thăm hai vợ chồng nó với hai đứa cháu. Tôi thấy chồng nó uống rượu mỗi ngày luôn. Đi lên đường trên đường mà té lên té xuống ngoài đường á. Tôi cũng có nói khuyên giải nó mà không được. Rồi có điều tôi để ý là hình như nó không có thích ăn cơm chung với tôi. Tôi mới hỏi nó sao mà cứ không có ăn chung cơm. Nó mới nói là ở quê hương mình đây sao không ở mà đi đâu chi vậy. Đại khái là hình như trong lòng nó không hài lòng về cái chuyện mà tôi bỏ nước ra đi như vậy. Phải nói lúc bây giờ tôi giận lên đến tận cổ luôn. Tôi có nói liệu mà tôi không có đi ra ngoài này thì con của tụi bay có được học hành tới nơi tới chốn như ngày hôm nay không? Thực sự lúc đó trong lòng tôi nó buồn mà nó bực lắm. Mình đã vượt bao cái nỗi khó khăn của gia đình mình tại Pháp. Để hầu đem lại cái sự an vui cho gia đình tôi nó. Mình khổ biết bao nhiêu nó không hiểu. Mà bây giờ nó còn đi trách mình, tại sao bỏ nước ra đi nữa. Thì tôi cũng có cãi giả với nó. Sau đó thì tôi không có chịu đựng được, tôi mới xách cái vali. Tôi ra đi ngay trong đêm đó, tôi không ở nhà tụi nó nữa. Tôi đến nhà một người chị khác, cũng ở Mỹ Tho. Tôi nắng lại vài ngày rồi đến ngày Chủ Nhật, tôi có tìm đến một nhà thờ nhỏ ở phường này để mà xưng tội của mình. Còn nhà thờ chính tòa trên chợ thì hơi xa quá. Tôi đi ở đây cho tiện, mặc dầu cái nhà thờ này trước đây tôi chưa từng biết. Hồi xưa tôi chỉ biết cái nhà thờ chính tòa thôi. Khi tìm đến cha, tôi xưng tội. Tôi biết rằng mình có, đó coi như cái lỗi của mình là không có khiêm nhường, rồi nóng nải, tức tối, cho nên có những lời nói không đẹp dành cho người khác, có thể gây tổn thương cho người khác. Rồi sau đó tôi trở về Pháp, về tới Pháp được dài ba hôm gì đó. Tình cờ cái hôm đó tôi nhìn ra cửa sổ ngoài sân, tôi thấy có một con chim bồ câu, nó đang nằm cú rũ ở trong cái góc sân nhà. Nghe hot nhất tại đọc